chương 525 Đệ nhất cường giả thần bí Nhận thấy trên khuôn mặt hiện lên vẻ tránh né Tiêu viêm thoáng cau mày Trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu Từ khi nhận thức lầm diễm đến nay Tiểu gia hỏa của ngạo này nổi tiếng Xưa này trong huyện Vậy mà Khi nghe đến cái tên đệ tử cường bạc đệ nhất Thì lại lộ ra vẻ trầm mặc. Điều này khiến cho lòng Tiêu Viêm không tiếp tục giữ được bình tĩnh À, tuy tiện hỏi một chút mà thôi Lâm Diễm học trường không cần phải để trong lòng Không khí duy trì trầm mặt một hồi Thì Tiêu Viêm nhẹ nhàng buông chén trà xuống Mỉm cười nói Nghe Tiêu Viêm nói như vậy Sắc mặt của Lâm Diễm mới trở lên hòa hóa một chút Thở dài nói cái tên kia thà thực bất đắc dĩ phải nói một tháng sau tại giải đấu người có thể thấy hắn nhưng trước đó ta khuyên người một câu nếu tại người giải đấu gặp phải hắn ngàn vạn lần không để cho hắn tức giận cùng lắm là nhận tua đi cũng được khé Mỹ môi lại tiêu viêm yên lặng gật đầu cái tên gia hỏa cường bản đệ nhất kia dĩ nhiên có trình độ mạnh mẽ vậy sao Trong lòng ý niệm chất động, Đồ Hiệp bỗng nhiên sinh ra tò bò quấy tư Cương bạc đệ nhất thầy. Có thể làm cho Lâm Diệm nói những lời này, Thì thật không biết hắn đáng sợ ra sao, Chẳng lẽ có ba đầu sáu hút tay chăng? Hật hật! Bất quá nói không chừng, Người cũng không có cơ hội gặp được tên kia đâu. Riêng chỉ lọt vào tóc 10 người đứng đầu, Cũng khó khăn gấp mười mấy việc đánh bại cái tên bạch trình kia. Hiện giờ, thực lực của ngươi so với mười người đứng đầu đều là ở đấu linh định phòng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì chưa tới. Đồng thời, riêng sức chiến đấu mạnh mẽ cùng đấu ký cường hán của mỗi người đều không phải có loại cấp bậc mà tên gia hỏa bạch trình có thể so sánh lâm diễm hắc hắc cười nói tôi nói tùy thẳng thẳng Nhưng thật ra vẫn có ít Nhiều để cho tiêu viêm chút ít mặt bối Cười khổ một tiếng Tiêu viêm đâu biết tên gia họa lâm diễm Nhanh mồn nhanh miệng Cũng không có biện pháp Chỉ có thể hàm hổ nói Ta sẽ cố hết sức Nếu không chúng ta thử đánh một chàng đi Ngươi nếu mà có thể đánh bại ta mặc dưới tay ta kiên trì được vài hiệp mà nói công chừng có cơ hội nói nha đạo còn người hai vòng trên người tiêu viêm ánh mắt lầm diễm vuốt chốc nóng cháy lên chút bức tiếc nói tiêu viêm nghe vậy liền gần ra cả người nhị cũng được có chút phát lạnh cái nhìn bộ dáng khát khao của lâm diễm sức chiến đấu tên gia hỏa này cơ hồ có thể ngang bằng với ngô hạo tiêu viêm không muốn ví đầm hào sức để chiến đấu cùng với một tên điên này, cho nên lập tức xua tay. Quên đi, ta hiện giờ còn chưa khỏi hẳn, để sau lấy vậy Nghe tiếng viêm cự tuyệt, lầm diễm chỉ đành thất vọng gật đầu. ở trong các tu luyện đã lửa tháng, hắn cảm thấy chính mình có chút ngứa ngáy tay chân, hiện giờ rất hy vọng có thể có người cùng hắn thoải mái đánh một hồi. Tiêu viêm nhìn thấy biểu tình kia liền vội vàng đem đề tài lại chuyển đi. Cùng với hắn nói chuyện một hồi rồi nhanh chóng lấy cớ đuổi khéo hắn ra ngoài. Sau khi thấy lầm Diễm đi ra ngoài, tiêu viêm liền vội vàng đóng cửa lại. Quần Nhi nhịn không được lắc đầu cười. Bất quá khi thấy tiêu viêm đang trợn mắt nhìn mình. Lại vội vàng thu lại cười khẽ nói. Ta biết không phải tiêu viêm ca ca sợ hắn. Mà chỉ lo lắng lúc luật bản sơ ý là bị thương hắn mà thôi. Thật là chỉ có người hiểu ta. Bị huân nhi nhìn thấu tâm tư, tiêu smoke xấu hổ, cười, mũi. Sờ sờ mũi, ánh mắt liếc qua, hơi âm trầm nói. Ta phải đi gặp hách trưởng lão một lát. Chúng ta là trưởng quản nội khố dược liệu Ta cần một ít dược liệu quan trọng Nhiều cách kia mà có trong đó Thế nào ta cũng phải gặt lấy một ít nghe vậy Huân nhì khẽ gật đầu chợt hỏi Huỳnh thiếu dược liệu gì Chúng ta thuộc đội hái thuốc bản bồn Cũng là lời cất giữ rất nhiều loại dược liệu Hơn nữa Còn vào núi thu hoạch nhiều lần Nói không chừng có thứ Huỳnh tìm Khi viêm cười khổ một tiếng, dược liệu bán cần, ngay cả chính hắn cũng chưa từng thấy qua, tập quý trọng của nó, như vậy có thể biết đến mức độ nào, nhưng vì không lỡ từ chối hảo ý của Huân Nhi cho nên nói ra tên dược liệu, lòng tu băng hỏa quả. Sau khi nghe được cái tên này, Huân Nhi nhíu mày suy tư chốc lát, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, nàng có kiểm tra qua dược liệu mà đội hái thuốc đã thu hoạch nhưng vẫn không có phát hiện ra loại dược tài nào tên như vậy. Thấy bộ giá Huân Nhi như vậy, TVM không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho lắm, cười cười với Huân Nhi, trò chuyện rồi liền mở cửa lẹn ra ngoài. Ra khỏi cửa, viêm tìm một chỗ hẻo lánh chỗ hoán tự phân dực, cuối cùng quay lên trời ra khỏi khu vực Tân Sinh, ở trên cao phát hiện một ít, mấy tên đang thò đầu, thò cổ rình rập bên cánh cửa, tiêu viêm chỉ nhanh cười khổ một tiếng rồi chấn động hai cánh tay, hai cánh thân hình hóa thành một bóng đen nhàn nhạt ở phía xa xa rồi biến bất trong bầu trời đêm đang hạ xuống. trong nội viện phần lớn là cường giả, tiêu viêm cũng không dạy gì, chiếu trọng dước lấy phiền toái để tránh mấy cái tên gia hỏa kiêu chiến. Lấy danh tiếng Sau khi kiếm được một chỗ Vết chân thừa thớt mới hạ xuống Nhất nhanh, thu hồi Tử vân rực Tiêu viêm liền tức khắc hướng về Đội khổ dược điệu bước vào Lạ lời chứa rất nhiều Các loại dược điệu chân quý Cho nên canh phòng bảo vệ nơi này Cũng có chút xâm nghiêm Không chỉ có vài vị đấu vương cường giả toạn chân Hơn nữa còn có đến mười mấy vị đạo sư tuần tra 24 trên 24 loại khu vực này học viện có chỉ thị cấm học viên đi vào bất quá cũng may nhờ có hết trưởng lão có dặn trước cho nên lúc tiêu viêm bị một gã tuần tra đạo sư ngăn cản được lại không có bị đuổi đi mà sau khi xác nhận thân phận liền đưa đến gặp hết trưởng lão ha ha hai tháng thời gian không gặp không ngờ đã tiến nhập đấu linh hơn nữa lục tình đấu linh bạch trình cũng bị người đã bại thật đúng là khá lắm vốn đang kiểm duyệt thuốc trong kho nhưng nghe tin tiêu viêm tới gặp khách trưởng vội vàng phân phó kệ dưới dẫn tiêu viêm đến hiển nhiên đối với sự tình sân thi đấu ông đã sớm nghe nói qua chỉ là may mắn mà thôi tiêu viêm hướng khách trưởng lão hành lễ cười nói Đợi cho đến khi tên đạo sư kia ra ngoài mới nhẹ giọng nói mục đích chuyến đi này. Lần này, đến là phiền hách trưởng lão chủ yếu là muốn tìm một loại dược liệu luyện chế còn thiếu, cho nên đối với chỗ này nhìn xem có tìm được hay không. Hiện giờ, thực lực đã gia tăng một chút cho nên, theo việc với việc luyện chế long lực nan cũng gia tăng vài phần tin tưởng luyện chế thành công. Ánh mắt gắt gao, chăm chú nhìn vào sắc mặt hách trưởng lão, sau khi nghe thấy giọng điệu chờ mong của lão đối với mình hắn thở dài nhẹ nhõm hà hà dược liệu cất giữ ở chỗ này sớm hay muộn cũng bị mấy lão hỗn đản ở luyện dược hệ tìm cớ lấy đi Phật vất tay ách chẳng lão tiêu xái bước về phía tiêu viêm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói tiêu viêm à ta cũng không nói lời thừa với ngươi chỉ cần người có thể luyện chế một quả đan dược làm cho ta thỏa mãn ta sẽ cho người tùy ý lấy một loại dược liệu trong dược khố như thế nào, đồng ý hay không? Nghe vậy, ta viêm gần ra một loại dược liệu đổi một khoản đan dược điều kiện này, người cũng đừng cho rằng là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ta nghĩ loại dược liệu mà có thể làm người khó có thể tìm ra chỉ sợ thực sự rất thừa thớt. Một quả đổi lấy một dược liệu trung cấp cũng coi như là người không bị lỗ thế nào? nhìn thấy biểu tình chân trờ của tiêu viêm, hách trưởng lão cười hắc hắc nói. thoáng trầm ngâm một chút, tiêu viêm khẽ gần đầu, nếu lời đầy thực sự có một gốc lòng tu bằng hoa quả. Loại dược liệu cuối cùng để luyện chế linh đan, thì quả thật. Mà nói dùng một hoàn long lực đan đổi lấy loại dược liệu hiếm này, hắn mới là không chịu thiệt thòi. Nếu là những thứ khác, chỉ sợ đợt suy nghĩ này, Đi buồn mà không có lời Được, theo ý trưởng lão đi Nghe thấy tiêu viêm đáp ứng khuôn mặt hết trưởng lão nhất thời Biểu hiện ra một chút tươi cười Đếp nhăn trên trán lúc này Cũng dã ra nhiều Thiện tay tung ra một vật trắng Như tuyết nói Lúc này trong quản lý khố Cất giữ rất nhiều loại dược liệu quý khiếm Người đi vào trong tìm kiếm Nếu kiếm được Thì trở ra đây chúng ta cùng nhau giao dịch Vội vàng tiếp nhận vật kia kéo mắt tiêu viêm toán nhìn qua hóa ra đây là một khối bạch ngọc chế tác theo dạng ngọc bài trên ngọc bài là các loại dược liệu được điều khắc rất ư sống động thậm chí mơ hồ hương thuốc thập thấu đi ra làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái nội viện này quả nhiên thực lực thật thâm hậu ngay cả ngọc bài cũng sử dụng vật liệu cực kỳ hiếm thấy để chế tạo ra. Nắm ngọc bài trong tay, thư viêm thì thầm trong lòng một tiếng, không xoay người dừng lại mà trực tiếp hướng về cửa dược liệu khố bước vào. Đúng rồi, tiểu tử kia nhớ kỹ, chỉ lên tìm đồ vật mà ngươi cần tìm, còn những thứ khác không lên lộn xộn. mấy cái kia đều đã được đánh dấu chỉ cần thoáng ba động là liền phát hiện ra ngay lúc tiêu viêm sắp bước vào cửa hách trưởng lão liền cẩn thận nhắc nhở cũng không có gì là lạ thì nội viện là một ít loại phòng hộ này bên trong rất nhiều loại dược liệu chân quý hà hà trưởng lão yên tâm tiêu viêm ta cũng không phải người tham lam cười cười tiêu viêm cũng hiểu được hách trưởng lão cố ý nhắc nhở mình không nên lội lòng tham bị tiêu viêm dùng lời nói vạch trần ý tứ Khách trong áo ngựa ngùng cười, vất vắt tay, sau đó ngồi trở lại ghế, dựa tiếp tục kiểm tra dược liệu quan kiện. Mỉm cười, tiếp em đẩy cửa bước vào, phía sau là một đạo hành lang rộng lớn, tới cuối hành lang có một quần năng lượng. Cuối đường, lướt nhìn xung quanh, thấy cái rãnh bên bức tường, tiếp em cẩn thận đèm bạch ngọc bài đặt lên. Sau khi đèm bạch ngọc bài đặt lên, thì ánh sáng, năng lượng phòng hộ dần dần yếu ớt. Một lúc sau hoàn toàn tiêu tán Tu hồi bạch ngọc bài lại Tiêu viêm nhìn vào cái lồng ẩn chứa Sau cửa gỗ Có chút khẩn cấp Chà chà hai tay Sau đó đẩy cửa đi vào bên trong dược khố Trường 526 Bằng hỏa long đu quả Phía sau cửa gỗ là một căn phòng rộng lớn, được bao phủ bằng ánh sáng hình quang, nhạt nhạt. Nhanh chóng đi vào, tư viêm liếc nhìn xung quanh, trên khuôn mặt dần dần lệ lên một chút sợ hãi than thầm. Toàn bộ vách tường bên trong này là được bao bọc bởi một màu trắng ngọc ngà, thậm chí sàn nhà dưới chân cũng đều là dùng hàng khối ngọc, sắp xếp cực kỳ chỉnh tề, đến không có một chút khe hở nào hợp lại mà thành ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt ở đây cũng là từ mấy cái bạch ngọc này phát ra. Thực ra là thẳng tay vung vãi. Tiêu viêm miệng không ngừng sợ hãi than. bạch cốc này ở ngoài giá trị khâu cũng cũng có chút đắt đỏ. Bất quá, nếu đem dùng để bảo tồn dược liệu thì cực kỳ hiệu quả. Dưới loại tình huống không gian bên trong bị bị kín thì dược tính... Các loại dược liệu trên quý sẽ ít bị mất đi. Hơn nữa, kho dược liệu cũng cần duy trì thời gian rất dài. Bố trí đến bậc này thật là hơn xa số việc tiêu viêm sử dụng chữ vật giới trị. Trong căn phòng có bố trí mấy đạo hành lang. Hai bên hành lang là các quầy bạch ngọc, cao lớn được sắp xếp một cách ngành ngắn. Tiêu viêm tùy ý đi lên một cái hành lang. Ánh mắt thoáng nhìn. Và quầy bên trong liền trở lên kỳ dị Vừa nhì đã biết Các loại dược liệu gặp được Đặt ngay ngắn trong đó Đều thuộc loại chuyên quý hiếm gặp Thỉnh thoảng Mơ hồ còn có nhiều mùi hương thuốc Bất đồng tỏa ra Âm hàm ma diễm thảo Tử linh tố thể hoa Cái này hình như kêu là hàn huyết quả Tước bộ chậm rãi đi qua từng quầy Càng xem vẻ mặt kinh ngạc Trên mặt tiêu viêm càng ngày càng đậm. Chẳng hạn như có một gốc cây kỳ dị, thậm chí là một ít loại dược liệu ngay cả tên hắn cũng không biết, nhưng dựa vào hương thơm từ những loại này tán ra thì chúng tuyệt thuộc vào loại chân phẩm. Tìm gần 10 phút mới chỉ đi hết một cái hành lang. Tuy rằng trong đó không có cái tiêu viêm cẩn nhất là long tu băng hỏa quả, quả, nhưng mặt khác, những loại dược liệu quý hiếm kia cũng đã làm cho trái tim tiêu viêm nhảy dựng lên nhiều lần Yết hầu đút vào một ngũ Nếu không có lý trí chỉ sợ rằng hắn cũng không nhịn được đem tất cả dược liệu trong này thu trong giới chỉ nhưng ý tưởng này chỉ lóe lên trong lòng liền bị hắn để nén xuống Nếu thực sự phạm phải cách sai lầm này Những dược liệu mặc dù chân quý nhưng đem với việc có vẫn là tâm viêm thì không quan trọng bằng ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm vào một cốc cây, toàn thân như máu, các nhánh cây khô héo có hình dạng vặn vẹo uốn lượn như con mãng xà châu rất kỳ dị. Tiểu viêm nuốt nước miếng, hô hấp trở lên nhanh hơn, vì hắn nhận thức qua được thứ này. Dược lão từng nói qua về huyết mãng chi, đó là một loại dược liệu hiếm gặp. Hơn nữa là tài liệu, chính để luyện chế đấu linh đan, đấu linh đan. Loại lục phẩm đan dược mà các cương giả ở đại lục đều thèm khát. Loại đan dược này là chỉ dành cho người ở các bậc đấu vương sử dụng. Mà khi dùng nó, người có thể thăng lên một cấp không bất cứ phạt vệ. Nhưng ở cấp bậc này, chỉ sử dụng được có một quả. Nếu vụ dụng nhiều hơn thì chỉ là lãng phí. Thực nghĩ xem, tại cấp bậc đấu vương muốn tăng một cấp cần phải vài năm tu luyện. Vậy mà chỉ một quả đan dược nhỏ nhỏ. Liền có thể rút ngắn thời gian Hơn nữa Lại không có tác dụng phụ. Lợi ích mà nó mang lại Cũng đáng để cho đấu vương cường giả Vì nó mà điên cuồng Ai chỉ được nhìn mà không lấy được Quả thật là có chút đáng tiếc Tiêu cười khổ một tiếng Rồi lỗ lực đem tầm mắt Từ góc Nguyệt mãn Chi rơi đi Sau đó mạnh mẽ xoay người Hướng đến hành làng khác đi đến Đến tìm kiếm dược liệu mà mình cần Toàn bộ trong phòng này gần 67 hành lang, trong đó số lượng mỗi lời có trăm loại. Hơn nữa, cũng đều là các loại thượng phẩm cả. Sau khi xem gần hết, tiêu viêm rốt cuộc tới hành lang cuối cùng, ánh mắt sáng quắc nhìn ngay cái quầy trước mặt. Trong quầy có một cái bàn ngọc tinh xảo, phía trên ngọc bàn có đặt một loại quả mà màu sắc của nó chút kỳ dị, một nửa đỏ, một bên, một lửa màu trắng bên màu đỏ, tiêu viêm cảm nhận cỗ hơi thở nóng cháy, cho dù đứng cách xa nó hai thước. Ngược lại, phần màu trắng thì tản ra một cỗ thở băng hàn. Hai loại thuộc tính dùng khắc như vậy với nhau lại có thể dùng hợp hoàn mỹ ở trên mặt quả này. Không thể không nói, thế giới có lắm điều kỳ dị. Hơn nữa, mặt ngoài loại quả này còn ẩn chứa hai loại thuộc tính băng hỏa, mơ hồ, có từng đạo đường cong, dấu vết tràn ra. Đường khóc này chẳng chịt với nhau Tự hồ có một quy luật đỏ nào đó được che giấu, Mà nếu nhìn kỹ Thì lại trở thành một đống hỗn loạn Không thể nắm bắt được Tình hỷ nhìn kết quả kỳ dị này Mặc dù tiêu viêm vẫn chưa thấy Tận mắt cái gọi là Lòng tu băng hoạ quả Nhưng theo lời sực lão miêu tả Thì hắn kết luận thứ trước mắt Chính là thứ hắn tìm mãi không được Lòng tu băng hoạ quả Rốt cuộc cũng đã tìm được, đổ trong đội viện quả nhiên phong phú, ngay cả loại dược liệu hiếm gặp bậc này cũng có thể kết giữ. nét vui sướng có có thể che giấu hiện trên mặt tiêu viêm, trả sát hai tay, đỉnh duỗi tay cầm lấy băng hỏa long tu quả. Nhưng mà lúc này bàn tay mới vươn đến thì một bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé, giống như từ không khí xuất hiện ra trước mặt kinh ngạc tiêu viêm, đã đoạt lấy băng hỏa long tu quả ra khỏi ngọc bàn. Mục tiêu bị đoạt. Thế nhưng tiêu viêm lại không kịp phản ứng Lặng lặng nhìn về cái ngọc bán Rỗng tuyết Lúc sau giống như bị điện giật mạnh mẽ xoay người Ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ Nhìn phía bên cạnh Nhìn thấy bên cạnh mình Chính là chủ nhân đôi tay nhỏ bé kia Tiêu viêm khóe miệng nhất thời run rẩy Xuất hiện bên cạnh tiêu viêm Chỉ là một tiểu bạch y cô lương 12-13 tuổi Với mái tóc thắt bím dài khuôn mặt nàng trong bóc Bộ dáng như hoa như ngọc. Chớp chớp từ mắt đen to giống như một loại mà lực nhìn về phía tiêu hiêm. Khiến cho hoảng sợ trong lòng tiêu hiêm nhất thời tiêu tán. Tiêu hiêm có chút giật mình. Ánh mắt cấp tốc rời về phía dưới. liền phát hiện ra tay trái của cô lương đang cầm một gốc cây giống như một loại kim trúc màu vàng Còn tay kia đang ngắt cao cầm lấy mục tiêu. Chuyến đi này của hắn là băng họa long tu quảng. Còn mắt chớp chớp. Hồi tưởng lại màn vừa rồi trong lòng tiêu viêm lại lên có chút khiếp sợ. Tiểu cơ lương này không ngờ lặng lẽ đứng bên cạnh mình mà không hề hay biết. nếu lúc trước là không dối tay cầm lấy băng hỏa long tu quả. Chỉ sợ đến bây giờ tiêu viêm vẫn như cũ, không may may biết gì. Tiểu bạch y cô lương mở to đôi mắt vô tội của mình nhìn tiêu viêm một hồi lâu. Sau đó đột nhiên cầm lấy một gốc cây giống như loại kiêm trúc. Bỏ vào miệng, dĩ nhiên muốn cắn một miếng. Không được. Nhìn thấy tiểu cô lương hành động như vậy, tiêu viêm hốt hoảng, hô lên một tiếng. Hắn nhận thức đó là một loại dực liệu quý hiếm tên là kim cương bồ. Bản thể của nó cứng như kim thiết. Đừng nói là dùng răng cắn. Cho dù là dùng hỏa diễm bình thường lung chạy, nó cũng không được. Thế nhưng đối với tiếng quát tiêu viêm, tiểu cô lương không để ý đến chút nào dùng hàm răng trắng bóc. Chắc khỏe của mình cắn xuống một âm đạo vỡ. Thanh thúy liền vàng qua trong phòng. Nhìn mặt trên của kim cương bổ xuất hiện một lỗ thủng, Tiểu Viêm không khỏi ngây dại. Tại lỗ nhỏ nhìn thấy vết tích của dấu răng, một chất lỏng màu vàng kim theo lỗ chạy ra ngoài rơi xuống bạch bàn trong cực kỳ chói mắt. Kéo cả, kéo kẹt, tiểu có lương miệng không ngừng cắn, từng giọt chất lỏng màu vàng kim theo khóe miệng tràn ra, kim cương bổ rắn như kim thiết vậy mà trong miệng tiểu cô lương lại chẳng khác gì một loại thức ăn bình thường dễ dàng bị cắn nát cuối cùng cho nó hết vào bụng thần sắc ngây dại kéo dài một hồi lâu cuối cùng cũng chậm rãi thu lại nhìn khoái miệng của tiểu bạch y cô lương vẫn còn đang vương lại một ít chất lỏng vàng óng ánh tuy viêm không khỏi có chút đau lòng đây không phải là quá lãng phí hay sao dùng bàn tay tùy ý chùi đi chất lỏng màu vàng bạch y cô lương liền mở to mắt nên tròn Có chút mơ hồ lạnh lùng nhìn về phía tiêu viêm, sau đó là tiếp tục dùng cái tay còn lại của mình cầm băng hỏa long tu quả, cái miệng nhỏ nhắn nhách lên xem ra muốn cắn thử thứ này một miếng. Hành động của tiểu cô lương nhất thời làm cho tiêu viêm hồn phía lên mây, băng hỏa long tu quả khó ác khăn lắm mới tìm được. Nếu như để cho làng như vậy ăn, thì không biết đến khi nào mới tìm được quả thứ hai. Đừng ăn, tiêu viêm một lần nữa kêu lên. Bàn tay vội vàng đưa trước mặt tiểu cô lương muốn đoạt lại băng hỏa long tu quả. Bàn tay vừa mới đưa ra thì liền bị tiểu cô lương kia nhanh chóng dùng hai ngón tay trắng như tuyết của mình kẹp lấy. Mặc dù cử động tiểu cô lương xem ra có chút nhẹ nhàng, thế nhưng sau khi hai ngón tay kẹp vào, sắc mặt tiêu viêm biến đổi. Lét hoảng sợ có chút nhịn không được hiện lên. Tiểu cô lương này đến tuyệt cùng là loại quái vật gì? Chỉ mới chừng này tuổi đã sở hữu thực lực của một đấu vương cường giả. Ý niệm trong lòng xoay chuyện rất nhanh, tiêu viêm lên cảm giác sau lưng chính mình đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau khi kẹp lấy bàn tay tiêu viêm, bạch y tiểu cô lương hướng phía tiêu viêm từ cái miệng nhỏ nhắn của tiểu hai tử phát ra âm thanh lòn nớt êm tai có phần lạnh lùng và không biết có phải gặp ảo giác hay không, tiêu viêm cảm thấy âm thanh lòn nớt còn có một chút sát ý. Người muốn cấp đồ của ta đúng không? Trường 527, Bạch Y Tiểu Cô Lương thần bí, rõ ràng là âm thanh lòn nớt cộng với dung mạng đáng yêu, thế nhưng tại Tiểu Cô Lương này lại phát ra một cỗ hơi thở quỷ dị khiến thần kinh Tiêu viêm căng thẳng hẳn lên. Cùng với cặp mắt to tròn đối nhãn một lúc lâu, Tiêu viêm cười khá nói, Tiểu Muội, vật này không ăn được hay là trả lại cho ta? Đợi lớn lên ta sẽ ăn nó Tiểu cô lương bình tĩnh nói Muốn lớn lên cần có thời gian mà thời gian dài thì dược tính sẽ mất đi Ăn vào cũng không có điểm gì tốt Sắc mặt tiêu viên nghiêm lại Hiện giờ trong lòng hắn sôi trào Tiểu cô lương quỷ dị này đã ăn mất Một gốc thảo liệu quý hiếm Mà thuốc này nằm trong dược khố Chỉ có hắn mới mở ra Nếu hết trưởng lão truy cứu thì chính mình sợ rằng gặp không ít phiền toái Thời gian không có tác dụng với ta." Nghe Tiểu Viêm nói thế, Tiểu Cô Lương âm thanh non nớt của mình chăm chọc nói: "Ôi trời ơi, vô lực, vô lực, vỗ vỗ cái chán." Tiểu Viêm không khỏi có một trận đau đầu, không biết Tiểu Cô Lương này là quái vật phương nào, không những lực lượng đáng sợ mà ngôn ngữ còn có chút quái dị. Nếu làng chỉ là một tiểu cô lương bình thường, Tiểu Viêm chấp nhận xấu mặt, một phen cường hành đem băng hỏa lòng tu quả đoạt tới tay. Nhưng khi nhận thấy lực lượng đáng sợ của Tiểu Cô Lương, loại ý niệm này đành đem chôn chặt. Hắn rất rõ ràng, lúc trước Tiểu Cô Lương này chỉ dùng hai ngón tay đã khiến cho mình không thể động đậy. Nếu mà đánh toàn lực chỉ sợ, lúc này không còn mạng để đứng dậy. Người ở nơi nào trộm dược liệu ăn. Hách trưởng lão biết được gặp người sẽ phiền toái không nhỏ tư vêm cười khổ một tiếng. Ta việc gì phải sợ cái lão già kia. Cho dù hắn có biết cũng không dám làm gì ta Mở to đôi mắt đáng yêu thì cô lương lầm bẩm nói Nhân tình nhảy dựng lên Trong lòng tiêu viêm láo loạn lên Thế cô lương này cự nhiên không xem ai ra gì Chẳng lẽ là tôn nữ Của một vị tầng cao nào đó trong nội viện Thế nhưng Địa vị của một số ít trưởng lão Phần lớn giống nhau Cho dù tôn tử của mình có phạm lỗi Cũng không khác Hướng đến các trưởng lão khác mà nói thế Không lẽ Bạch y tiểu cô lương này là cháu gái Của đại trưởng lão thần bí Chưa bao giờ lộ diện Hoặc cũng có thể là cháu gái của viện trưởng đại nhân Tâm tình của ta hôm nay đang tốt Nên không đánh người Người bỏ cút đi Đừng có quạt đến ta Tiểu cô lương lại hướng Kim cương bồ cắn một miếng Đem một ngụm chất lỏng màu vàng Luốt vào hơi hơi nhú mày lầm bậc Nói thật khó ăn Đứng bên cạnh nghe làng tham thở Tiểu cô không khỏi khó nói lên lời Nếu để cho các luyện dược sư Nhìn thấy là hủy hoại dược liệu chân quý như vậy Hơn nữa còn than thở là khó ăn Sợ rằng sẽ bị làm cho Họ tức đến ói máu Bất đắc dĩ gật đầu Trong lòng tiêu viêm khẽ động Khuôn mặt tươi cười nhu hòa Ngồi xuống ôn nhu nói Tiểu bụi mụi Dược liệu này át lỏa cũng không tốt Nói lời này trong lòng tiêu viêm Âm thầm chính bị mình Dược liệu này mặc dù chứa dược lực cực kỳ tinh thuần Thế nhưng nếu trực tiếp ăn vào Nghe lời nói Chưa chắc vị của nó không ngon Nếu đã khó ăn Cái quả kia đưa cho cà, cà được không ta sẽ cho người ăn rất nhiều thứ ngon Tiêu viêm tụm tìm cười Khuôn mặt tươi cười giống như là Quái thúc thúc đang dụ dỗ trẻ con vậy Không được Mặc dù hơi khó ăn Nhưng cứ mà người Mời ta ăn Lăng lượng chắc gì đã mạnh hơn Nghe được ý muốn trong lời của tiêu viêm muốn làm giao ra bằng tù long hòa quả, tiểu có lương liền cảnh giác lắc đầu nói. tiểu viêm liền ngừng cười. những dược liệu này đều tại lời năng lượng tụ hợp mà mong. những đồ vật tầm thường khác sao có thể ẩn chứa năng lượng khủng bố như vậy được? bất quá nghe trong ý tứ là tựa hồ đối với việc ẩn các dược liệu quý hiếm này là vì dược lực tinh thuần chứa trong nó, nhưng làm cho tiêu viêm khó có thể tin tưởng là những dược liệu chưa từng luyện chế này, dược lực mặc dù tinh thuần so với dược lực của đan dược, lại cuồng dã hơn một ít. Vậy mà thân thể của tiểu cô lương này lại, lại tiếp nhận áp lực với loại năng lượng đó mang lại, trong lòng thoáng có chút nghi hoặc bất quá, trước giờ hành động của nàng vẫn luôn là quỷ dị tiểu cô lương sợ rằng không phải là người bình thường, lo lắng suy nghĩ một lúc lâu, tiêu viêm thử nói: nếu không, ta giúp muội đem những đan dược này luyện chế qua một chút, làm cho mùi nó dễ ăn hơn một chút thế nào? luyện chế? miệng đang nhai liền ngừng lại, tiểu cô lương mở to mắt ngạc nhiên hỏi: Ngươi là luyện dược sư? nhìn thấy biểu tình của tiểu cô lương, tiêu viêm vội vàng gật đầu tiếp tục dụ hoặc chỉ cần ngươi đem bằng hỏa long tu quả này trả lại cho ta, ta sẽ giúp người thêm mấy cái dược liệu mà người muốn ăn luyện chế lại một chút, khiến mùi vị của nó sẽ tuyệt hơn rất nhiều. thế nào? đồng ý không tiểu muội muội? Việc luyện chế đan dược thực ra rất dườm già và phức tạp, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ đem loại đan dược luyện chế sẵn ra, trong đó bỏ thêm một ít hương vị cũng không mất quá nhiều công sức. Thế nhưng dược hòa này vẹn, vẹn chỉ dùng một loại dược liệu luyện chế cho nên dược lực cuồng dã cũng chưa vơi bớt bao nhiêu, hơn nữa dược lực của nó cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy, chỉ dùng một loại dược liệu mà đem luyện chế thành đan dược thì có chút lãng phí. Nghe vậy, tiểu cốt lương thoáng chần chờ một chút, nhìn mình bằng hỏa long tu quả thơm ngon này cho dự một lúc lâu mới có chút luyện tiếc. Gần gần đầu em nó đưa cho tiêu viêm nhếch miệng nói Nếu như người luyện chế ra đan dừa khó ăn Ta không chỉ đem tiếng này cướp về Mà cả người ta cũng đem nuốt Chỉ bằng cái miệng nhỏ xíu mà người muốn ăn ta sao Trong lòng buồn cười Tiêu viêm rất nhanh tiếp nhận băng hỏa long đô quả Đưa vào trong nạp sới như sợ tiểu cô lương thật bí nổi ý Cái thứ này người cũng cầm đi Nhanh chóng luyện cho ta Cầm kim cương bồ đã bị cắn mất hai miếng Đưa cho phía tiêu viêm Tiểu có lương vui vẻ nói hắc, hắc, Không vội chúng ta trước đi ra ngoài Ta còn muốn gặp hách trưởng lão Có chút trao đổi bằng hỏa lọc tu quả này Tiêu viêm cười tụm tỉm Sau đó dẫn đầu quay ra ngoài Rượt cố Thật ra hắn muốn đem tiểu có lương quỷ sĩ này Đưa đến trước mặt hách trưởng lão Để giải thích sự việc đã diễn ra Nếu không mà nói Cái lão xa hỏa kia đem cái kim cương bồ Bị cắt mất vài miếng này lính lên mình thì có mà phiền chết cùng với lão già kia nói chuyện có cái gì tốt lầm bầm một tiếng không một điểm khiếp sợ được có lương gặp thay lấy kim cương bồ đuổi theo Tiêu Phiêm nghe được tiếng bước chân phía sau lúc này Tiêu Phiêm mới cảm nhận nhẹ nhóm bước nhanh ra ngoài đem bạch ngọc bài áp trên vách tường cái lồng năng lượng một lần nữa hiện ra nhất thở khuôn mặt có chút tươi cười như chút bỏ gánh nặng Cái lồng lăng lượng bỏ đi chẳng có lửa điểm hữu dụng là ra cái loại này chắc chỉ để trưng bày mà thôi Tiểu cô lương ở một bên bĩu mồi nói Bàn tay nhỏ bé trắng lõn gần như trong suốt Trực tiếp cánh xuyên vào bên trong lồng lăng lượng Mà không gặp bất kỳ trở ngại nào Khẽ nhếch miệng nhìn tiểu cô lương cứ như vậy mà hành động chảo mắt TVM là một mảng mờ mịt, cái lồng năng lượng này thực chỉ là đồ trưng bày thôi sao? Ý như vậy hắn liền thử vươn tay ra hướng về lồng năng lượng đâm qua, nhưng mà ngón tay vừa tiếp xúc với cái lồng ánh sáng kia, thì cảm tưởng như đụng vào một loại sắt thép. ngón tay dùng để đâm vào không xuyên qua được lửa điệp mơ hồ còn có chút đau đớn. phong ngữ cách người bậc này mà tiểu cô lương kia, vì sao có thể như không có cái gì? ha hà, đúng là đồ ngốc Tiểu cô lương ở bên cạnh thấy hành động của tiểu viêm nhất thời phá lên cười Thanh âm non nớt trên hành lang vang vọng mãi không tiêu tan Xấu hổ thu hồi ngón tay lại tiêu viêm đang định nói thì tiểu bạch y cô lương hử lại một tiếng Tiểu sái quay đầu lại bước qua hành lang Để lại tiêu viêm một trận buồn bực Tiểu cô lương này tuột cùng là loại quái vật gì? Im lặng theo bóng tiểu cô lương Tiêu viêm nhịn không được bất lực thở dài Trong căn phòng an tĩnh khách trưởng áo vẫn như cũ đang bùi đầu vào đống văn kiện trên bàn Thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa Cũng không ngẩng đầu lên mà cười Nói Thế nào rồi tiêu viêm? Tìm được dược liệu mà ngươi muốn hay chưa? Với dứt lời cảm thấy không khí có chút không đúng Lập tức ngẩng đầu lên là khuôn mặt bất hợp dĩ của tiểu viêm, lại rời đi ánh mắt chỗ khác, cuối cùng phát hiện bạch y tiểu cô lương với mái tóc bím màu tím. chớp mắt liền một hồi nhìn bạch y tiểu cô lương, một lát sau từ tinh thần thanh tĩnh, nhất thở nhảy dựng trên ghế tức giận nói. Người tại sao lại đến đây? Đặc biệt hơn nữa là khi hắn bắt gặp thứ này đang cầm trong tay tiểu cô lương ta đâu có ngu ngốc đi tìm phiền toái, lời lời đầy thức ăn có sẵn, dại gì không ăn, cái lão già nhà người nói nhảm nhiều quá, cẩn thận không ta đánh cho ngươi coi, há miệng thật to hung hăng cắn vào kim cương bồ một cái, nhưng là cái loại thị uy của tiểu cô lương hướng về hách trưởng lão, bị bộ dáng kiêu ngạo của tiểu cô lương làm cho tức giận. Vị trưởng là luôn được các học viên tôn kính, cũng chỉ biết trợn mắt nghiến răng. Nhìn biểu hiện này của ông ta có bộ rất kiêng kỵ đối với tiểu cô lương. Ninh nhanh lên một chút, ta còn muốn đem mấy đồ vật kia luyện chế. Nếu còn trì hoãn nữa, ta liền một hơi ăn ngươi. Ánh mắt hướng tiêu viêm, tiểu cô lương thanh âm có chút thúc giục nói: Dì <cười> cái cách hai người nói chuyện với nhau. Tiêu viêm đối với thân phận tiểu cốt lương càng trở lên mịt mờ Cười khổ một tiếng nói Hách trưởng lão, đồ vật nọ ta đã lấy được Ông có thể kiểm tra một chút rồi đưa cho ta hai phần tài liệu Luyện chế lòng lực đan, ta sẽ giúp ông luyện chế Chậm rãi nghe tiêu viêm nói Sắc mặt hách trưởng lão có chút khẩn trương Từ trong nạp giới, lấy ra một số lượng lớn Dược tài đặt trên bàn, thấp giọng nói Người như thế nào lại gặp phải nàng có bị sao không? Nghe ngữ khí của hắn tựa hồ tiểu cô lương này không khác gì một loại ác mà ăn thịt người. Mặc dù thực sự làng cũng không thường xuyên lấy khổ khí ăn người để uy hiếp người khác. Ta cũng không biết nữa. Tiêu viêm cười khổ lắc đầu đem dực liệu trên bàn cất kỹ, rồi đem chuyện xảy ra lúc trước kể sơ qua một lượt. Anh, ngươi thật may mắn. Mà cũng đúng không may, Tôi chào, ta nói trước cho người biết, lo mà chăm sóc tiểu bà cô này cho tốt, đừng làm cho làng tức giận, bằng không hậu quả rất đáng sợ đó. Hạch trưởng áo vỗ vỗ bàn. Vài, tiêu viêm, có chút cảm khái nói, bị cử chỉ có hách trưởng áo, Làm cho có chút mất tự nhiên, tiêu viêm nhịn không được nói, nàng, suốt cuộc là thứ người gì? Người, ta có nói nàng là con người sao? Đạo quà cặp mắt trắng dã cách trưởng lão biểu môi nói Nàng ta không phải người, trống ngực đập mạnh, mồ hôi lạnh trên trán. tiêu viêm không biết chạy ra từ lúc nào